Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi lại bị mất hết trí nhớ rồi hả Đăng? Bạch kiên nhẫn nhắc lại Lê Hà, giám sát trưởng bộ phản lễ tân của vũ trưởng ở NRAO Tuần nào cậu chờ gặp chị ta? Bạch quay bức ảnh trên màn hình về phía đây Lê Hà đấy à? Đang nhớ mày Tôi chẳng quen biết gì mụn này cả Tôi đến các quán bar sàn nhảy không bao giờ nhớ nổi nhân viên phục vụ Chứ đừng nói là người quản lý Ở mấy chỗ đó túi mò Mà có sáng trang tôi cũng chẳng thèm đề mắt tới họ. Lê Hà nói, Lê Hà biết cậu. Lùa ấy, chị ta đã khai hết cho chúng tôi về cậu rồi. Lại còn Luga là đứa nào nữa tôi chịu. Đừng có nói là tôi cặp với bà ấy nhé. Gái trẻ sinh theo tôi cả đàn tôi còn chưa thiết. Thôi được rồi, cậu không cung cấp bất cứ thông tin nào cho tôi. Cậu bất hợp tác thì tôi đành chịu. Mà cái gái bán ma tí cho cậu Trông hắn như thế nào Chẳng thế nào Đẩn độn và hán tiền như tất cả những thằng Bán hàng khác Mà cái loại này hay lắm nhé Mặt đằng sáng lên Nếu anh muốn thử thì tôi sẽ săn anh một ít Cái gì thế đã hay viên Sao mà anh nhà quê thế nhỉ đang thời dài vè hết thuốc chữa Với mà gã nhà quê lên tỉnh Chỉ bọn nhà quê mới dùng Thứ đó Chính tôi cũng tàn đời Vì đống thuốc quê cạch ấy Loại này khiến tôi sảng khoái mạnh mẽ hơn Mạnh mẽ đến nỗi không còn con ma dại Nào dám quấy quả tôi nữa Từ hôm qua đến giờ Không dùng Anh xem Chúng xuất hiện chấn áp tôi ngay Đằng lấm nét Nhìn mà buồn tắm Như thể đang có thứ gì đó rất kinh khủng Ấn lấp trong đó Cho tôi xem hàng cùng của cậu nào Bách nói bằng giọng của một gã tỉnh lẻ tò mò Trước món đồ chơi sành điệu Làm gì ra Nếu có thì tôi đã không phải gọi anh đến Hôm qua chúng ép tôi đi bắt con bé kìm kiếp gì đó Dọa sẽ không bán hàng cho tôi nữa Chúng nói tôi là người đầu tiên ở xứ này được dùng thử Hàng sách tay Còn đang thử nghiệm bản hiếm Chứ ai dùng mấy thứ hàng quen ở đâu cũng có Đến thằng ăn cắp vặt cũng mua được Hẳn nói với vẻ hạnh diện Nhưng cũng vì thế mà khó mua Có mỗi thằng ấy bán Tên nó là gì cậu số không Tôi chẳng bao giờ hỏi tên tụi bán hàng Thằng cô hồn canh nghiệu này Còn để chế độ không, không nghiện số điện thoại Thì tôi thể gọi cho nó Cứ á chừng hết một cữ Thì nó chủ động hỏi tôi có lấy thêm không Đừng nghĩ tôi thiếu tiền Hay ăn rẻ hà tiện nhé Tôi đã bảo lấy đủ hàng cho tôi Nhưng nó không Nó kêu hàng hiếm Mỗi lần nhập có ngần ấy thôi Cậu quen ở đâu Nó oh, lần là làm quen hôm tôi đến ở Đào. Rồi cả tôi dùng thử miễn phí Dùng một lần là phê liền giá Mà có nó ở đây tôi sẽ cho anh thử Hẳn điểm rồi Loại này ép phê Nhưng không nghiện đâu mà sợ Hàng lành tôi cũng chỉ mới dùng thôi Dân chơi mà biết tôi xài tính này Chúng phải nẻ tôi Chúng phải nẻ tôi một găng Cái loại đó được gọi là gì tiền cũng lãng mạn lắm Đằng nhèo mặt mơ mạng Blue air, mắt xanh cô trùng cơ an Pháp Đã chìm vào bóng tối tĩnh lặng Lớp lớp bằng lăng tỏa dần những luồng oxy ngọt mát Từ hơi lạnh còn ổ trong từng đọt lá giá Bách hít một hơi dài cho tâm trí trở lại bình tĩnh Anh thấy bồn trồn Như lượng trong cơ thể tăng cao Và mạch đập nhanh hơn mức bình thường Bách đã đi hai vòng quanh các khối nhà quen thuộc Bằng những bước chân vô thức Như đôi mắt anh găm và từng ô cửa sổ ly ti Trên những tầng cao Tựa hồ mỗi tấm dẻm đều có thể lật ra một câu trả lời Ai đã bảo cho anh biết về vụ án mạng sắp xảy ra Lúc này Lê Hà giáo chủ Đu Đang ẩn đắp ở đâu Mặt xanh Mì là thứ gì Mà có thể chi phối được trí não Khiến chúng phải giết người như một cỗ máy Với nỗ lực đổi lên một rúm độc dược Sau khi Vũ Phương Đăng về ngoài cha tay vào cổng để thú đen dẫn đi và bánh các bảng giao xong mọi chứng cứ trong vụ án hình sự gây ra cái chết thê thản của bà Phùng Hương Giang, anh lại học tốc trở về phòng để tham dự cuộc họp của bán chuyển án. Tống tiền và tống tình, ảnh nóng và phim nóng. Cố gắng tống như gã chai lơ và ngồi đếm song sắt không dưới 5 năm và thu hồi những khoản tiền đã mất cho mấy ả gái già trị lạc đó mới là công việc chính của anh mấy ngày này. Còn việc đăng là mắt xích quan trọng cỡ nào trong giáo phái? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net